Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không phải là tên ác ma, mình đáp Không kịp rồi, nó đã thấy chúng ta Cậu càng chạy thì nó càng đuổi đấy Trung cảnh giác nhìn sang Đồng tử trật phóng đại Cậu thấy một thứ thon, dài như là một con rắn Bám lên trên đầu gối quấn quanh từng vòng lên bức tượng ở trong góc phòng Đến khi leo lên cổ của bức tượng Một cái đầu rối tung thỏ ra Gương mặt thì trắng bệch, hai mắt không còn tròng đen Nhưng lại không thể nhúc nhích nhìn chăm chăm họ Chúng thấy rõ ràng thân là rắn, hợp nhất với cả cái đầu người Cả người của ả kéo lê lết ở trên nền đất Ả ta nhìn họ không chớp mắt, miệng thì há to Cái lưỡi thì thầm lọng thè ra, dính rớt rãi đầy mồm Xì xì ra và thụt vô như là một con rắn thực sự Trung thấy cái nhìn con rắn như là mạng nhện đang quấn chặt lấy họ. Mình vẫn vững vàng, che chắn đằng trước. ả cổ dài nhìn chăm chăm vào hai người. Một lát sau bỗng cười hì hì. Tiếng cười như là một đứa trẻ. Bén nhọn đến đáng sợ. Quanh quẩn giữa không gian lầu hai. ả ta vươn cổ dò xét. Đầu chĩa tới chung. Cứ cười hì hì. Tự nhiên mở miệng nói chuyện. Giọng của ả cũng chói tai như vậy. Nói năng thì như là vẹt chết thay kẻ chết thay <cười> trung vô cùng kinh hãi muốn lùi về nhưng cổ tay của minh đã bị nắm chặt cậu không thể lui được nữa chỉ đành trơ mắt nhìn ả duỗi cái cổ thật là dài tuy là hướng về phía của trung nhưng lại trừng mắt nhìn minh ả nâng giọng the thé kẻ chết thay kẻ chết thay <cười> đúng lúc đó minh đột nhiên vươn tay Ngón tay xinh đẹp lấp lóe tia sáng u linh. Anh đưa tay về về bức đèn. Cổ của ả thì bỗng nhiên dừng lại, sau đó thì há miệng to. Chỉ một khắc sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hòa cùng với cả mấy ngụm máu lớn. Ả không ngừng la hét thảm thiết, cố ý lắc lư đến chỗ của mình. Nhưng anh không cho ả cơ hội. Chỗ về bức đèn hướng lên trên, ánh đến thì u lục bập bùng giữa hai đầu ngón tay thoáng cái đã bị dập tắt tiếng kêu thảm thiết bỗng im bặt ả ta trợn mắt hai con mắt tròn xoe vặn cổ uể oải ngã xuống đất tiếp đó đã hóa thành một đống bụi mù hòa tan vào trong không khí đèn đuốc lúc này cũng đã tắt hết hành nguyệt đằng trước lại hơi sáng lên từ bên ngoài nhìn vào trông cứ mờ mịt âm u như thế nào vậy giống y như là đám mây nặng nề lúc bình minh cũng nhờ cái ánh sáng nhợt nhạt ấy Nên mới có thể thấy được nơi, nơi nữ quỷ biến mất, có một hình nộm người bằng giấy đang nằm bất động ở đó. Mình bước lên vài bước, khom người nhặt lấy nó. Người giấy được vẽ giống y như người thật, liếc mắt một cái cũng đủ nhìn ra đó chính là nữ quỷ tóc dài mặc váy. Khuôn mặt cũng vẽ rõ ràng, chỉ có hai đôi mắt là không tô con người, trên cổ còn kéo một đường màu đen thật là dài. Quả thật là y như đúng. Trung trừng trừng người giấy ở trong tay, vẻ mặt thì khó tin. Đó, đó là cái gì vậy? Chính là nữ quỷ vừa rồi đấy. Còn đây là người giấy chết thay. Người ta hay gọi là hình nhân thế mạng đó. Trung không dám tin. Cậu dưới tay cẩn thận muốn đụng vào, nhưng sợ nó lại cháy nữa. Ngay cả thứ này mà nhà họ Hoàng cũng có hay sao? Mình không có để ý lắm. Cậu quên mất là nhà mẹ đẻ vợ trước của Hoàng Vinh Cường là làm gì hay sao? Có thể là họ hại chết người nào đó, cho nên cố tình dùng thứ này để mà tránh tai họa. Trung đáp. Gì, gì mà tránh tai họa chứ? Tôi thấy giống gọi quỷ hơn đấy chứ. Vậy còn anh? Sao anh lại biết mấy thứ này? Mình cười. Ờ, thì bà tôi vốn là tin thần với cả quỷ, cho nên mấy thứ này tôi cũng biết chút ít đi mà. Trung gật đầu, đột nhiên rồi hỏi. Nhưng chẳng phải anh bảo không nhớ chuyện trước kia hay sao? Miệng của Minh cứng lại, anh buông mắt nhìn Trung. Một lát sau thì nụ cười trên môi lại sâu thêm vài phần. Sau khi nhìn thấy cậu, tôi bỗng nhớ lại vài chuyện. Có lẽ trước đây chúng ta từng quen biết nhau thật đấy. Trung bán tín bán nghi, nhưng cậu không có hỏi nữa. Cậu đối với cả Minh có một loại tín nhiệm thuần khiết, loại tín nhiệm này khiến sự hoài nghi của cậu không bao giờ trở thành hình. thấy trung vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, minh không giải thích. anh nắm lấy. Lên... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.